người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không một chương một đế hậu huyền thiên đại lục đại tiệm thần triều đế cung bên trong d i ệ p trần đang nằm tại một chương trên vế xích đu ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại trên người hắn bị hắn bên ngoài thân tế bào tùy ý hấp thu trong đó năng lượng mà ở trong cơ thể hắn đang có một vòng thần dương đem bên trong năng lượng chuyển hóa làm tự thân tu vi khoảng cách diệp trần vào cung, theo vạn tên nhân tuyển bên trong bị định vị nữ đế đế hậu, đã qua nửa v ầ n g trăng có thừa, trong cơ thể hắn trí tôn đánh dấu hệ thống, trợ giúp hắn thu được ba kiện phi phàm khen thường, trong đó có một hạng, chính là thái dương thần thể, dựa vào này thần thể, diệp trần vượt qua phơi nắng tăng cao tu vi nhàm chán thời gian, tại c á c h này nửa tháng thời gian bên trong, ngày qua ngày cần tu không ngừng, ở trong viện phơi hơn mười ngày mặt trời, cuối cùng cảnh giới của hắn liền do tiên thiên cảnh giới, nhảy lên đi vào tổ tinh cửa trọng thiên, tại c á c h này huyền thiên đại l ụ c phía trên, tu luyện giả cảnh giới phân chia theo thứ từ vì hậu thiên, tiên thiên, tổ tinh, tinh hải, ngưng dương, dương thần, thần vương, thần hoàng, đại đế, Bán thánh, thánh tôn chờ. Bây giờ trên phiến đại l ụ c này, thánh tôn đều đã có hơn vạn năm chưa từng xuất hiện. Diệp trần suy nghĩ từ đằng xa thu hồi. Hắn bắt đầu nội thị thân thể của mình. Tu luyện giả cảnh giới đạt tới tổ tinh cảnh giới về sau. Hắn năng lượng trong cơ thể sẽ hóa thành tinh đan. Nương theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên. Hắn tinh đan cũng sẽ từng bước một biến lớn. Chờ tinh đan đạt đến cực hạn về sau, cũng liền đại biểu cho cảnh giới của hắn đi tới tổ tinh cửa trọng thiên. Diệp trần hơi xúc động tại tự thân thực lực sách thăng rất nhanh. chỉ cần tới cửa một chân, ta liền có thể bước vào tinh hải cấp cường giả hàng ngũ, khi tiến vào đế cung trước diệp trần. Bất quá chỉ là hậu thiên tiểu tu giả thôi. bây giờ dựa vào lấy thái dương thần thể, hắn s u ố t cuộc có thể nắm chặt vận mệnh của mình một g ó c tại toàn bộ huyền thiên đại lục phía trên, tiên thiên cấp bậc nhân vật nhiều vô số kể, có thể bước vào tổ tinh cấp bậc, liền có thể xem như so tầm thường tu luyện giả cao hơn nhất đẳng, mà giả dụ có thể tiến vào tinh hải cảnh giới, như vậy tại tầm thường thành trấn bên trong, cũng liền có thể xem như đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, chỉ bất quá tư chất tầm thường tu luyện giả, Thường thường cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm đến bước này. Nếu như diệp trần không phải vượt qua mà đến, đồng thời thu hoạch được trí tôn đánh dấu hệ thống, hắn cũng căn b ả n không có hy vọng. chỉ là hiện tại, hết thầy cũng thay đổi. Hắn nương tựa theo tự thân vận khí cùng trí tuệ, theo vạn tên mỹ nam bên trong trổ hết tài năng, thành công bị đương đại nữ đế lạc hồng nhan chọn làm đế hậu. Nương tựa theo bực này thân phận cùng hệ thống, hắn chắc chắn đứng ở trên vạn vạn người, trở thành người trên người. Trong lòng nghĩ như vậy, cái kia diệp trần trên mặt liền không tự chủ lộ ra nổ cười, mà ngay tại lúc này, theo ngoài cửa truyền đến một tiếng như có như không thanh âm. xem r a ngươi tựa hồ tâm tình rất tốt, nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến, là mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, Diệp trần không kịp phẩm vị, thì đưa mắt nhìn sang cửa vị trí, chỉ thấy chỗ đó đang đứng một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, dung mạo của nàng suốt trần, dường như tiên nữ sống như cao cao tại thượng, chỉ là liếc một chút, thì cơ hồ khiến diệp trần ngốc ngây ngần cả người. tuy nói hắn lúc trước thì đã gặp bộ này gương mặt, có thể gặp lại lần nữa như cú nhìn không được tim đập thình thịt. Diệp trần nhận ra người, Hắn liền vô ý thức hô, hồng nhăn, vừa dứt lời. Hắn thì đã nhận ra không thích hợp, đứng tại trong nhà mình. thế nhưng là cái này đại tiệm thần triều nữ đế, đó là trưởng khống một trăm ước người sinh t ử thượng vị giả. chính mình thế mà bật thốt lên thì gọi thẳng tên của nàng. làm như thế, tựa hồ có chút không rất thích hợp. xem ra chính mình vẫn là đem một đời trước cái kia người người bình đẳng khái niệm nhìn quá nặng đi điểm a ngày bình thường hắn đã từng cân nhắc qua giả dụ cùng l ạ c hồng nhan sinh hoạt chung một chỗ bảo nàng cái gì phù hợp lúc ấy liền cảm giác hồng nhan có phần làm êm tay lại không nghĩ vào giờ phút như thế này thế mà bị hắn trực tiếp cho gọi ra bây giờ chính mình đường đột tiến hành chỉ sợ sẽ để lạc hồng nhan không vui quả thật đúng là không sai tại diệp trần tiếng nói vừa ra sau thì liền lạc hồng nhan cái kia đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên ngươi vừa mới gọi chấm cái gì lúc này thời điểm diệp trần trong lòng biết lại đi che giấu sớm thì đã không kịp dứt khoát hắn thì kiên trì mở miệng ta gọi ngươi hồng nhan a ngươi ta lập tức đem muốn trở thành vợ chồng cũng không thể một mực gọi ngươi mệ hạ a. l ạ c hồng n h a n nghe nói lời ấy. lại không có nổi giận. nàng chỉ là lạnh h ừ một tiếng. nói tiếp. diệp trần. ngươi chớ có miệng lưới trơn c h u hôm nay ta tới là nói rõ với ngươi. chấm tuyển ngươi làm sao chỉ vì ngăn chặn rằng giặc miệng. cũng không phải là sẽ cùng ngươi có phu thê chi thực. chấm chăm công nhìn v i ệ c Há có lòng dạ thanh thản đặt ở nhi nữ tư tình phía trên. đương nhiên, chấm cũng sẽ không không duyên cớ chiếm tiện nhi g của ngươi. chấm những thứ này thì nữ bên trong. nếu như ngươi coi trọng c á c h nào, có thể cùng chấm r i à n g đến đón lấy cái kia lạc hồng nhan trắng như tuyết tay mềm mại vung lên. nhất thời có một đống bình bình l ọ l ọ còn có mấy quyển phong cách cổ xưa thư tịch h i ệ n lộ ra. nàng cái kia dễ nghe âm thanh vang lên. đây là một số đan dược và công pháp, phụ trợ ngươi tiến hành tu luyện, làm đế hậu. ngươi hậu thiên cấp tu vi thật sự là quá yếu điểm. Lạc hồng nhan lúc này, cũng không hiểu biết diệp trần thực lực đã đi tới tổ tinh cảnh cửa trọng thiên. chỉ vì trên người hắn, chính đang khoác một kiện tên là thánh ẩ n phi phong sơ sơ cấp bậc khen thưởng. cái này áo choàng có thể cam đoan. Tu vi của h ắ n thì liền bán thánh cao thủ đều không thể khám phá. mà lúc này diệp trần chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua thì chú ý tới trước mắt những đan dược này bọn họ phần lớn đều là thích hợp với hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới tồn tại đối với bây giờ diệp trần mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng đến mức những cái kia công pháp khả năng coi như không tệ chỉ là đối diệp trần tới nói Hắn nắm giữ trí tôn đánh dấu hệ thống về sau, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể đánh dấu thu hoạch được công pháp khen thường, vạn nhất đến cái sơ cấp bật trở lên công pháp khen thường, nó không thơm sao, cho nên diệp trần tại đơn giản suy tư sau một lát, chính là đối lạc hồng nhăn mở miệng nói ra, hồng nhăn, những vật này ngươi đem đi đi, ta không cần đến, lần này, Diệp trần là có ý gọi nàng hồng nhan, bởi vì hắn cũng nghĩ thông suốt, chính mình cũng đã bị định là đế hậu. cái này nữ đế tổng không đến mức lại vì một cái xưng hô liền đem chính mình cho chém giết a. mà cái kia l à hồng nhan cũng xác thực không có đối xứng hô sự tình quá phận chú ý. chỉ thấy nàng tay áo dài vung lên, cái kia đan dược cùng công pháp thì đều tất cả đều biến mất không thấy. mà nội tâm của nàng cũng ở trong tối từ suy tư, đã cái này diệp trần không thích tu luyện, như vậy t ù y hắn đi thôi, mặc dù nói, tuy nói đế hậu tu vi cảnh giới không cao sự kiện này nói ra có chút khó nghe, bất quá có nàng lạc hồng nhan đè lấy, chắc hẳn cũng không người nào dám lỗ mãng, sau đó nàng liền mở miệng nói ra, đã ngươi không thích tu luyện, quên đi, ngoài ra, phụ trách chiếu cấu ngươi sinh hoạt thường ngày thì nữ, đều là ta chuyên môn chọn lựa qua, ngươi minh bạch. Sau khi nói xong, l ạ c hồng nhan thì rời đi, mà cái kia d i ệ p trần đang nghe xong l ạ c hồng nhan lời nói về sau, cũng là có chút im lặng liếc mắt, cái kia l ạ c hồng nhan nói cũng không giả. Bây giờ tại hắn trong viện nha hoàn, có không ít đều là dung mạo xuất chúng thế hệ. giả dụ tùy tiện một cái phóng tới hắn diệp trần kiếp trước trong trường học đều là có thể nói là hoa khôi cấp bậc tồn tại tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u n g mùi máu tanh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không một chương hai hồng nhăn có ở đây không Diệp trần quanh người phục thì hắn nha hoàn nhóm. Tướng mạo đều có chút xinh đẹp không nói. m à lại trong đó còn có bốn cái cực phẩm. Hắn dung mạo. Tư thái đều là vô cùng xuất chúng. chỉ tiếc hắn diệp trần tuy nói có cái kia tạp tâm. Có thể lại không có tạp gan nha. cứ việc vừa mới lạc hồng nhan biểu hiện một bộ hào phóng bộ dáng. Có thể ai nào biết giả dụ hắn thật như vậy đi làm. l ạ c hồng nhan liệu sẽ dưới cơn nóng giận, đem hắn mạc sát, mà d i ệ p trần lúc này thời điểm cũng sách rất rõ ràng. hiện nay hắn có trí tôn đánh dấu hệ thống tại thân, chỉ cần hắn có thể cầu được. sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành nữ đế nam nhân phía sau, bởi vì cái gọi là đế hậu nha, có thể không chính là cái này ý tứ. l ạ c hồng nhan sau khi rời đi, Diệp trần còn tại tưởng tượng lấy sau này mỹ h ả o tương lai. Mấy ngày sau, Diệp trần chỗ cung điện bên trong. trước đó đến phụ trách dạy bảo Diệp trần lễ nghi quan viên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn kinh ngạc há to miệng. kỳ thật sớm vào hôm nay qua trước khi đến. lễ quan trong lòng thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. tổng cộng ba bản thật dày cùng lễ nghi có liên quan thư tịch. Hắn vốn là cảm thấy diệp trần có thể giải c á c h đại khái cũng rất không tệ nhưng là Hắn lại phát hiện diệp trần thế mà từ đầu tới đuôi không sót một chữ nhớ kỹ Hắn ngây người rất lâu mới hỏi diệp công tử ngay vậy mà đều học được rồi diệp trần lúc này mắt nhìn mắt trợn tròn lễ quan Hắn mỉm cười mở miệng nói ra không tệ ta trí nhớ liền rất tốt vị này lễ quan đã không biết nói cái gì cho phải. khổng lồ như vậy lượng tin tức. vậy mà như thế chính xác nhớ kỹ. cái này đã tuyệt đối không phải trí nhớ tốt liền có thể hình dung. ở sau đó hai ngày bên trong, liên tiếp có ba vị lễ quan đối diệp trần lễ nghi tri thức tiến hành khảo hạch. không có không n g o ạ i l ệ chính là, bọn họ ba vị tại khảo hạch hết diệp trần về sau, cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp trần đối với những cái kia phức tạp vụn vặt lễ nghi nắm giữ trình độ, thậm chí muốn xa tại bọn họ ba vị lễ quan phía trên, mà ba người cũng đều là cho ra thống nhất kết luận. cái kia chính là diệp trần trí nhớ, có thể được xưng là cực kỳ biến thái tồn tại. kết quả là, cái kia nguyên bản vì diệp trần chuẩn bị hai tháng lễ nghi dạy bảo kỳ, chỉ bị hắn bỏ ra hai ngày, thì toàn bộ thông qua được, tại trong những ngày kế tiếp, diệp trần liền mỗi ngày ngồi tại trên d ĩ nằm, hưởng thụ lấy thiên nhiên tắm nắng, mà thực lực của hắn cũng đều tại mặt trời chiếu xuống vững bước tăng trưởng, trong nháy mắt thì lại là thời gian nửa tháng đi qua, tại nửa tháng này bên trong, cái kia lạp hồng nhan cũng đi tới nơi này thăm viếng qua diệp trần bốn lần, mà diệp trần trong đoạn thời gian này cũng đem tự thân cảnh giới thành công tăng lên tới tinh hải tứ trọng thiên. Kỳ thật giả dụ diệp trần có công pháp trong người lời nói. cảnh giới của hắn hẳn là se so hiện tại cao siêu hơn mới đúng. không có công pháp hắn. tại tốc độ tu luyện phía trên thấp xuống không ít. hắn lúc này, tại thể chất phía trên đã có thể được xưng là thập phần cường đại. nhưng là duy chỉ có thiếu hụt. cũng là công pháp. hiện nay đã cách lần trước ký đến quá khứ trọn vẹn hơn một tháng. cái kia mỗi tháng ba lần đánh dấu cơ hội. đã một lần nữa đổi mới qua. diệp trần tự nhiên là trước tiên liền ý thức được điểm này. ta cái kia đi chỗ nào đánh dấu đâu. cái này vĩnh hòa cung giống như cũng không tính toán mười phần chỗ đặc biệt. diệp trần tự mình lẩm bẩm. hắn cái này trí tôn đánh dấu hệ thống. chỉ cần là đánh dấu địa phương đầy đủ đặc thù. như vậy có thể lấy được khen thưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều cái này cũng thì mang ý nghĩa diệp trần chắc chắn sẽ không tại chính mình ở vĩnh hòa cung đánh dấu như thế thuần túy là đang lãng phí mỗi tháng ba lần đánh dấu cơ hội kết quả là diệp trần mở miệng nhẹ g i ọ n g kêu hồng n h â n có ở đây không thanh âm của hắn mặc dù nói không lớn mà lại cái này đế cung phạm vi vô cùng rộng lớn thế nhưng là diệp trần lại hết sức tự tin cái kia lạc hồng n h a n nhất định có thể nghe được tiếng kêu gào của chính mình dù sao cái kia lạc hồng n h a n chính là thần vương lục trọng thiên cảnh giới tinh hải cảnh giới về sau theo thứ tự là ngưng dương dương thần sau đó mới là thần vương cảnh giới mà cái kia lạc hồng n h a n càng là vẻn vẻn lấy hai mươi hai tuổi toàn khối thì đạt đến thần vương lục trọng thiên cảnh giới giả dụ đem thiên phú của nàng cùng ngoại giới những cái kia thiên kiêu nhóm tương đối tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng quả thật đúng là không sai ngay tại diệp trần hô còn về sau không bao lâu một đạo băng lãnh cùng cực thanh âm thì r é vào lỗ tai hắn vang lên ta nhìn ngươi là chán sống rồi lập tức thì có một trận hương gió đập vào mặt ngay sau đó, hắn thì cảm thấy mình c á i cổ ở giữa, có một trận cảm giác lạnh như băng, cái này khiến hắn trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một thanh lõe ra hàn mang trường kiếm, ngay tại trên cổ của mình để đó, đối diện lạc hồng nhăn, đôi mắt chỗ sâu l ó e qua một tia sát cơ, diệp trần nuốt n g ụ m nước bọt, sau đó nói, hồng nhăn, ngươi đừng làm rộn, nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi, dù sao đao đều gác ở trên cổ, muốn nói không sợ vậy liền hoàn toàn không bình thường, cái kia lạp hồng nhan đang nghe diệp trần thế mà còn dám gọi mình hồng nhan thời điểm, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng cũng rõ ràng, chính mình dùng đao hù dọa một chút diệp trần vẫn còn, có thể là đối phương không thay đổi, cái kia nàng cũng không tiện trực tiếp giết hắn, bởi vì nàng lạc hồng nhan vốn chính là rất sợ phiền phức một người, muốn để nàng giết chết diệp trần, làm lại tuyển bạt đế h ậ u đối nàng mà nói quá mức phức tạp điểm, lúc này thời điểm lạc hồng nhan lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng là đem trường kiếm thu vào, cái kia diệp trần trong lòng một khối đá lớn, cái này mới xem như rơi trên mặt đất, mà hắn cũng minh bạch, Lạc hồng nhan cuối cùng quyết định, đại biểu cho nàng lựa chọn nhượng bộ. Sau đó diệp trần lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Hồng nhan ngươi đừng nóng giận. Hôm nay ta h ơ ngươi qua đây là có chuyện cùng ngươi thương lượng thương lượng. ngươi nhìn ta tại c á c h này vĩnh hòa cung bên trong. cũng đã ngây người có hơn một tháng. nguyên bản các ngươi để cho ta học tập đồ vật. ta đều đã sớm nắm giữ. đa á dạng này. ngươi nhìn có thể hay không liền để ta ra ngoài đi bộ một chút. Diệp trần tải nói lời nói này thời điểm, trên mặt cười h í p mắt, hắn là rất muốn cho lạc hồng nhan đáp ứng yêu cầu của mình. cứ như vậy, mới có thể để cho hắn đi mới địa điểm tiến hành đánh dấu, thu hoạch được mới khen thưởng. nhưng nhìn bộ dáng, cái kia lạc hồng nhan đối với hắn chỗ sách yêu cầu này, hiển nhiên có chút tức giận. Lúc này cái kia lạc hồng nhan trao mày, nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này diệp trần lại dám đưa ra như yêu cầu này, phải biết bình thường bị chọn làm đế hậu nam tử, tại học tập lễ nghi trong lúc đó, ai cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí như dấm trên băng mỏng đang chuẩn bị lấy, dù sao tại đại hôn cùng ngày, nhưng là sẽ có vô số ánh mắt, tại nhìn chằm chặp bọn họ, mà trong cung lễ nghi lại cực kỳ rườm rà có chút không chú ý cũng có thể sẽ không may xuất hiện kết quả ra hỏa này như thế lớn gan lại còn nói chính mình cũng đã học xong tất cả mọi thứ lạc hồng nhan bản muốn nổi giận thế nhưng là làm nàng nhìn thấy diệp trần vẻ mặt vui cười về sau cái kia hỏa khí cũng liền mạc xanh kỳ diệu biến mất chấm hôm nay tự mình dẫn ngươi đi dạo Lúc khác ngươi tốt nhất đừng có chạy lung tung, lạp hồng nhan lạnh g i ọ n g nói ra, cấm kìa mung xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không một, t r ư ơ n g ba đánh dấu ngự hoa viên, lạp hồng nhan đáp ứng diệt trần yêu cầu, Nàng trong lòng cũng là nghĩ đến. cái này diệp trần yêu cầu chợt nghe xong không hợp thói thường. thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận cũng không có đặc biệt quá phận. lại thêm tại trong cuộc sống sau này. Nàng lạc hồng nhan cũng còn có rất nhiều chuyện. đều cần diệp trần tiến hành phối hợp. trong đó trọng yếu nhất cũng là bọn họ chính là giả kết hôn. khác biệt dường sự tình. chuyện này nhưng nếu là bị còn lại người biết được. cái kia nàng lạc hồng n h a n lỗ tai thì lại muốn bị mài ra vết chai tới mặc dù nói nàng thân là nữ đế quyền hành ngập trời mà lại bởi vì nàng bản thân thiên phú cực kỳ kinh người cho nên có thể đầy đủ bị không ít coi trọng chỉ tiếc nữ đế thân phận cũng cho nàng mang đến rất nhiều ước thúc trong đó nhiều nhất chính là những cái kia đến từ tổ tông lưu truyền xuống quy củ lúc này thời điểm lạc hồng n h a n đã hiểu rõ trong đó lời hại, cho nên nàng trực tiếp liền dẫn diệp trần thuấn gian di động, trong t r ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới ngự hoa viên vị trí. Diệp trần cũng rất giật mình, hắn ở vĩnh hoa cung, khoảng cách ngự hoa viên nói ít cũng có được ngàn mét khoảng cách. Kết tại trong trước mắt liền đạt tới.、Có、thể thấy quả huy lạc lạc đại. dưới. liền là chỉ chỉ Có được cường hồng nhan họ hồng nhan Bọn điều này cũng làm cho diệp trần quyết định sau này hắn nhất định muốn nỗ lực tu luyện sớm ngày trở thành nữ đế sau lưng nam nhân lúc này thời điểm ngoài giới khí trời đã là tiếp cận tháng mười hai phần nhiệt độ không khí dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là rất thấp nhưng là tại trong ngự hoa viên lại hoàn toàn không cảm giác được ngoài giới chỗ tồn tại giá lạnh chi ý đây cũng là bởi vì tại trong ngự hoa viên, vốn là nắm giữ trần pháp, có thể cam đoan bên trong ấm áp như xuân. cái này trong ngự hoa viên, lâu dài các loài tươi hoa đua nở, nhìn một cái sẽ còn làm cho người ta cảm thấy không kịp nhìn cảm giác. diệp trần nhẹ nói nói, xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tố như chín thu chi cúc, mà cái kia lạc hồng nhan đang nghe diệp trần lời nói về sau. Nàng cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp trần, thu hồi ngươi g i ấ u ngon g i ấ u ngọt đi. không phải vậy c ẩ n t h ậ n ta chém ngươi. nguyên bản lạc hồng nhan còn cho là mình hù dọa một chút. có thể làm cho diệp trần thu liếm mấy phần. thế nhưng là không nghĩ tới chính là. cái kia diệp trần lo nhẹ một tiếng sau đó nói. hồng nhan, ta nói chính là chính ta. cái kia lạc hồng nhan nghe nói lời này về sau sắc mặt của nàng vài lần biến ảo thật không biết xấu hổ nàng thầm nghĩ trong lòng một câu sau đó nàng lạnh giọng nói ra ta cho ngươi một cái canh, canh giờ tản bộ sau một canh giờ ngươi tốt nhất ngoan ngoan trở lại vĩnh hòa cung bên trong sau khi nói xong cái kia lạc hồng nhan bóng người chính là thật nhanh biến mất ở chỗ này Diệp trần mắt nhìn l ạ c hồng nhan biến mất địa phương. cười cười. Hắn nghĩ thầm. xem ra cái kia l ạ c hồng nhan cũng không có những người khác trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. tối thiểu nhất tại hắn cái này mấy lần cùng đối phương tiếp xúc bên trong. Hắn đã hiểu rõ đến cái kia l ạ c hồng nhan cũng không phải là ra thích làm sát kẻ vô tội thế hệ. đang suy tư sau một lát. Diệp trần liền mở miệng nói ra. hệ thống Chuẩn bị đánh dấu, diệp trần tiếng nói vừa ra về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng thanh t h ú y vang lên, đánh dấu địa điểm, ngự hoa viên, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được a cấp khen thường, hoang cổ long tượng công, tu tập công pháp này có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân, dần dần nắm giữ long tượng c h i lực, đánh dấu địa điểm, ngự hoa viên, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần cấp kỳ nghệ, đánh dấu địa điểm, ngự hoa viên, thật đáng tiếc, lần này đánh dấu chưa lấy được được thưởng, diệp trần một hơi đem tháng này ba lần đánh dấu cơ hội toàn bộ sử dụng hết, mà diệp trần khi hiểu được đánh dấu đoạt được khen thưởng về sau, cũng là mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì hắn lúc trước một mực đang mong đợi, thì là muốn có một loại không tể công pháp, hiện tại xem ra, hệ thống vẫn là rất chiếu cố hắn. Trực tiếp liền để hắn đạt được hoang cổ long tượng công loại này nghe thì rất l ợ i hại công pháp. đến mức lần thứ hai đánh dấu đạt được thần cấp kỳ nghệ. ngược lại là cũng không có quá làm cho hắn để ở trong lòng. dù sao kỳ nghệ loại vật này, đối với tăng lên thực lực bản thân cũng không có quá nhiều tác dụng. chỉ là có thể giúp hắn bồi dưỡng tình cảm thôi. lần thứ ba đánh dấu không có có sở hoạt, cũng không có quá làm cho diệp trần để ở trong lòng. Dù sao hắn muốn nhất công pháp đã tới tay, chuyện này với hắn mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. tại xem qua ba lần đánh dấu đoạt được về sau, cái kia diệp trần liền trong bóng tối đối hệ thống phân phó nói, trang bị l o n g tượng công, theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau. trong nháy mắt thì có không gì sánh nổi bề bộn lượng tin tức tràn vào đến diệp trần trong đầu mà những tin tức này tuy nói vô cùng bề bộn nhưng là tại hệ thống t r ợ giúp dưới diệp trần vậy mà tùy tiện liền đem nó nắm giữ loại cảm giác này thật giống như cái kia hoang cổ long tượng công nguyên bản là hắn quen thuộc một loại công pháp giống như chúc mừng k ý chủ thành công trang bị hoang cổ long tượng công phải chăng mở ra treo máy tu luyện, hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp liền để diệp trần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hoang cổ long tượng công thế mà còn có thể nắm giữ treo máy tu luyện năng lực, đây đối với hiện nay diệp trần mà nói, thật sự là tin tức vô cùng tốt, dù sao cứ như vậy, thì mang ý nghĩa hắn có thể tại không lãng phí thời gian tình huống dưới, một trời mười hai canh giờ đều đối hoang cổ long tượng công tiến hành tu luyện. đây đối với thực lực của hắn tăng lên mà nói, là cực tốt tin tức, c h í tôn đánh dấu hệ thống, vẫn là rất không tệ, diệp trần thầm nghĩ trong lòng. hắn rất hài lòng hiện tại c á c h này hệ thống mang cho hắn hết thảy. sau đó hắn không hề do dự. lúc này thì lựa chọn mở ra hoang cổ long tượng công tự động tu luyện công năng. trong nháy mắt này, diệp trần thì cảm thấy mình thể n ộ i bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, long ngâm dữ tưởng giống thanh âm, không ngừng ở trong cơ thể hắn giao thế xuất hiện. cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cơ h ồ mỗi một tế bào, đều đang không ngừng tăng cường lấy, mà năng lượng của hắn cũng bắt đầu dựa theo một loại nào đó cố định quý tích, đang không ngừng vận chuyển, cảm giác này mang cho diệp trần trùng k í c h là cực kỳ mãnh liệt. Lúc trước thời điểm, tuy nói hắn nắm giữ thái dương thần thể về sau, vào ban ngày nương tựa theo chiếu xạ mặt trời liền có thể không ngừng tăng lên thực lực bản thân. thế nhưng là loại phương pháp này ở buổi tối cũng có chút không quá áp dụng. thế mà hiện nay vốn có hoang cổ long tượng công về sau, hắn có thể cảm thấy cái này mang cho thực lực của mình tốc độ tăng lên. thậm chí s o thái dương thần thể còn muốn khoa trương cái này khiến diệp trần cảm thấy vô cùng kinh hì khó trách tại hoang cổ thời kỳ liền xem như thiên phú lại thế nào xuất chúng cũng cần công pháp phụ trợ nha lúc này thời điểm diệp trần thể nổi cái kia hoang cổ l o n g t ư ợ n g công tại tự động vì hắn tăng lên tu vi tâm tình của hắn nhiễm g dù không sai lúc này thời điểm lại nhìn về phía trong ngự hoa viên hoa tươi nhất thời đã cảm thấy bọn họ tươi đẹp không ít, mà lúc này diệp trần cũng là nghĩ đến lạc hồng nhăn, chỉ tiếc loại kia mỹ nhân, lại không thể tại bên người mình làm bạn, hồng nhăn nha, ngươi đã đều chọn ta vì đế hậu, vậy sau này phu t h ê chi thực, chúng ta cái kia tiến hành vẫn là đến tiến hành mới là a, diệp trần tại thầm nghĩ trong lòng, hắn đối sau này cuộc sống tốt đẹp đã là tràn đầy hướng tới c h i tình, một lúc lâu sau, cái kia lạc hồng nhan đúng giờ tại trong ngự hoa viên hiện thân. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa không một, chương bốn ôm một chút, nàng nhìn thấy d i ệ p trần vậy mà không có sớm trở lại vĩnh hoa cung. cũng là có chút nhỏ buồn mực sau đó nàng không nói hai lời mang lên diệp trần liền trực tiếp về tới vĩnh hòa cung bên trong ngay sau đó cái kia lạc hồng nhan liền định rời đi mà diệp trần thì là mở miệng nói ra hồng nhan ngươi chờ một chút có thể hay không làm phiền ngươi g h é m người đưa một số sách cho ta diệp trần ngược lại không phải là chuyên môn tìm đề tài cùng lạc hồng nhan nói chuyện phiếm mà chính là hắn đang nhìn hết trong cung điện những cái kia cùng lễ nghi có liên quan sách về sau thì cảm giác có chút nhàm chán trong mỗi ngày chỉ là ở nơi đó p h ơ i nắng không khỏi quá mức đơn điệu một số khiến người ta lấy chút sách qua đây xem ngoại trừ có thể giết thời gian bên ngoài còn có thể để hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm sâu sắc một số lạp hồng nhăn gật gật đầu biểu thì có thể đợi đến ngày thứ hai thời điểm, quả thật có một đống hạ nhân, cho diệp trần mang đến rất nhiều sách, những sách vở này chỗ trải qua phương diện cực lớn, sau đó tiếp xuống thời gian bên trong, c á c h kia diệp trần liền một mực tại đọc sách cùng phơi nắng bên trong vượt qua, đối với c á c h này lạc hồng nhan cũng chưa quan tâm quá nhiều, bởi vì nàng cảm thấy đã diệp trần cũng không thế nào ra thích tu luyện, như vậy để hắn nhìn xem sách đào g i á một chút tình cảm sâu đậm cũng là rất không tệ. sau một tháng, cái kia d i ệ p trần đang nằm tại trên v ế xích đu thoải mái phơi nắng, loại này xem sách phơi nắng thoải mái thời gian, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái. mà trong một tháng này, hắn một mực tại lấy hoang cổ long tượng công cùng thái dương thần thể tiến hành song trọng tu luyện tăng thêm, cho nên thực lực của hắn sách thăng rất nhanh. cũng sớm đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. thời gian một tháng bên trong, thực lực của hắn đã vững bước đi tới ngưng dương ngũ trọng thiên. Lấy hắn cảnh giới hiện nay thực lực, cho dù là đặt ở toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong, đều có thể coi là cao thủ cấp bậc, thậm chí một ít thành chủ cùng thống ngự một phương tướng quân, cũng bất quá chỉ là ngưng dương cảnh giới mà thôi. hiện nay trước trước sau sau đã vượt qua hai tháng có thừa. cách hắn cùng lạc hồng nhan thịnh điển đã chỉ còn lại có hơn bốn mươi ngày thời gian. diệp trần trong ánh mắt lộ ra một số khác thần sắc, tính toán ra, cũng muốn đến qua năm đi. ở trên đại lục này, cũng là một năm chia làm mười hai tháng, mà lại tại hàng năm cuối cùng cũng sẽ có cùng loại sang năm chúc mừng. bây giờ diệp trần ngay tại tưởng niệm hắn ở kiếp trước p h ủ mẫu, cũng không biết bọn họ như thế nào. May ra hắn còn có cái để để, chắc hắn có thể chiếu cố tốt nhì lão, mà một thế này hắn, p h ụ mẫu đều mất, bọn họ là tại diệp trần tám tuổi năm đó, bị mã tặc người cho đồ sát chết mất, diệp trần đang nhớ lại những thứ này chuyện c ũ thời điểm, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, hắn rất muốn vì cha mẹ của kiếp này báo thù, nếu như nói tại thời điểm trước kia, hắn thực lực thấp, khả năng chỉ có thể đem ý nghĩ này đặt ở trong lòng chính mình. nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g Hắn diệp trần cũng sớm đã nắm giữ báo thù cho cha mẹ năng lực. bây giờ hắn cần thiết lo lắng. chỉ có thế nào rời đi đại tiệm đế cung, đi tìm năm đó mã tặc. ngay tại diệp trần xuất thần suy tư thời khắc, cái kia lạp hồng nhan ôn nhô giọng hát lại lần nữa truyền đến. lúc này sắp bước sang năm mới rồi. ngươi nhưng có muốn lễ vật, chấm ban cho ngươi. diệp trần thu hồi chính mình nội tâm suy nghĩ, hướng về nơi cửa nhìn qua, ở nơi đó đang đứng, có thể không phải liền là phong hoa tuyệt đại nữ đ ế lạc hồng nhan nha, dung mạo của nàng thanh lệ vô song, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ để diệp trần tim đập thình thịch, tại c á c h này người gần nhất nguyệt thời gian bên trong, lạc hồng nhan cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy lần. đi qua vài lần tiếp xúc về sau, diệp trần cùng lạc hồng nhan quan hệ cũng kéo gần thêm không ít. diệp trần lúc này ở dư vị lấy vừa mới lạc hồng nhan lời nói, nghe, cái này lạc hồng nhan là định cho chính mình tặng quà. diệp trần khó e miệng, không tự chủ phát họ ra một vệt nồ cười. hắn tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng có thể phát giác lạc hồng nhan trên thân phát sinh một số sửa đổi rất nhỏ. chỉ là để diệp trần có một chút không thói quen là tại hắn một đời trước trong thế giới nhưng phàm là ngày lễ ngày tết cần phải mua lễ vật thường thường là nam tính mà hắn bây giờ lại phải tiếp nhận một đại mỹ nữ lễ vật cái này cùng ăn bám cơ hồ không có gì khác biệt thế nhưng là diệp trần lại luôn cảm thấy cái này cơm chùa ăn lúc thức dậy tựa hồ vẫn là rất thơm l ạ c hồng nhan gặp diệp trần chỉ là cười, nhưng không nói lời nào. Nàng nhẹ nói một tiếng, uvk quờ quờ mờ. Diệp trần tỉnh dậy, không băng, ôm một chút. l ạ c hồng nhan nhỏ buồn bực, muốn chết. Lúc này thời điểm l ạ c hồng nhan, nội tâm tâm tình có chút phức tạp, một phương diện nàng cảm thấy, trước mắt diệp trần các phương diện đều rất không tệ. Anh Tuấn. thông minh, p h ụ mẫu đều mất, thế nhưng là duy chỉ có có một chỗ, lại làm cho lạc hồng nhan cuối cùng sẽ có chút khó chịu. cái kia chính là tiểu tử này tại nói chuyện với chính mình thời điểm, căn bản cũng không hiểu được nửa điểm lòng kính sợ, hắn mặc dù vì đế hậu, thế nhưng là tại đối mặt chính mình cái này đế chủ lúc, lại không có bất kỳ cái gì thần phục dấu hiệu. Kỳ thật cái này cũng khó trách lạc hồng nhan sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. tại diệp trần một đời trước trong thế giới, cũng sớm đã không có đế vương cái này nói chuyện, mà lúc này diệp trần đang bị lạc hồng nhan rõ ràng c ử tuyệt về sau. Hắn cũng thu hồi bất cần đời bộ dáng. sau đó Hắn nói tiếp, muốn không để cho ta xuất cung đi dạo. Hắn vốn cho rằng, chính mình yêu cầu này không tính quá phận. l ạ c hồng nhan cần phải có thể đáp ứng. kết quả không có nghĩ rằng đối phương như cú lắc đầu. ngươi nghĩ quá đẹp. chẳng lẽ chưa nghe nói qua vừa vào cửa cung sâu như biển. diệp trần chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m l ạ c hồng nhan mặt nhìn trong chốc lát. xác nhận đối phương cũng không phải là đang nói đùa về sau. hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. bất quá đối với này hắn cũng không có quá mức lo lắng bởi vì hắn có thánh ẩ n phi phong tại thân đợi đến thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới về sau tất nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa liền rời đi cung điện ngay sau đó hắn chỉ có thể lần nữa thay đổi thỉnh cầu cái kia để cho ta đi thăm một chút ngươi tầm điện lạp hồng nhăn cái kia đẹp mắt lông mày nhíu chặt nguyên bản yêu cầu này Nàng là quả quyết sẽ không đáp ứng diệp trần. nhưng là dù sao lúc trước, Nàng mới vừa vặn c ử tuyệt qua diệp trần hai lần. liên tục c ử tuyệt. Nàng cảm thấy có chút không đành lòng. chính là điểm này trần c h ờ trong thời gian. cái kia lạc hồng nhan cũng muốn không ít. cái kia diệp trần thân vì đế hậu. sau này thời kỳ, sớm muộn là sẽ tới chính mình t ẩ m điện bên trong. nghĩ như vậy đến. sớm để hắn nhìn một chút tựa hồ cũng không có gì lớn sau đó chỉ thấy lạc hồng nhăn nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng liền dẫn phía trên diệp trần nhanh chóng đi tới nàng t ẩ m điện bên trong hiện nay hai người dù sao còn chưa từng cử hành thịnh điện bọn họ còn không có bất kỳ cái gì danh phận cứ như vậy mang theo diệp trần tới là có chút không quá hợp quy củ giả d ù bị ngoại nhân nhìn đến lại là một đống chuyện phiền toái, nhất là lễ bộ những người kia. Mỗi ngày ở bên tai của nàng lại nhảy, tuyệt đối có thể đem nàng lỗ tai cho mài ra vết trai tới. tuy nói lạc hồng nhan đã ngồi lên nữ đế vị trí có thời gian bốn năm, nàng đế vị coi như ổn định. thế nhưng là tại trong triều đình, vẫn là có thật nhiều người đối nàng nắm giữ phản đối thái độ, cấm k ị b u ô n g xuống, chúng thần trở về, Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không một, chương không năm cùng giường mà nằm, nguyên bản lạc hồng nhăn là dự định đem những người phản đối kia toàn bộ quét sạc h rơi, chỉ tiếc nàng bên này quan viên đều tài lực khuyên nàng, tạm thời không nên khiêng cử vọng động, bởi vì tại người phản đối bên trong có không ít đều là tiền triều trọng thần tùy tiện ở giữa không đồng được bọn họ lúc này thời điểm diệp trần một câu trực tiếp để lạc hồng nhan từ trong trầm tư tỉnh dậy thơm quá nha chỉ thấy cái kia diệp trần ngay tại co rút lấy cái mũi của mình n g ử i n g ử i trong không khí mùi thơm ngươi hãy thành thật điểm nhìn một lát thì đi nhanh lên l ạ c hồng nhan nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra, mà diệp trần lúc này cũng lo lắng l ạ c hồng nhan đột nhiên đem chính mình đuổi đi. sau đó hắn vội vàng hướng hệ thống nói, hệ thống, chuẩn bị đánh dấu, tại diệp trần xem ra, cái này nữ đế tầm điện, tuyệt đối là so ngự hoa viên trọng yếu hơn địa phương, cho nên tương ứng, hắn ở chỗ này đánh dấu chỗ có thể thu được khen thường, cần phải so tại trong ngữ hoa viên muốn càng thêm chân quý mới đúng. quả thật đúng là không sai. tại diệp trần nói ra muốn đánh dấu về sau. hệ thống rất nhanh liền đem lần này đánh dấu khen thưởng báo ra. đánh dấu địa điểm. nữ đế tầm điện. đánh dấu khen thưởng. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thân pháp kỹ năng khen thưởng phù quang lạc ảnh. bản kỹ năng có thể tăng lên ký chủ gấp mười lần tốc độ. Diệp trần trong lòng vui vẻ, lần này quả thật lần nữa thu được sơ cấp khen thưởng, mà phần thưởng lần này cũng vô cùng bản lề b ụ i khẩu vị, bởi vì hiện hắn hôm nay nắm giữ thái dương thần thể cùng hoang cổ long tượng công về sau, bản thân thực lực xem như rất mạnh, tuy nhiên lại duy chỉ có t à i phương diện tốc độ, có chút khiếm khuyết, một khi hắn trang bị phù quang lược ảnh về sau, Hắn tốc độ cực nhanh tăng lên không nói, còn có thể ẩm nặng cực tốc phía dưới đồng tính vấn đề quá lớn. dựa theo hiện nay diệp trần thực lực, giả dụ có phù quang lược ảnh gấp mười lần tăng thêm về sau. cái kia hắn tốc độ khủng bố, liền xem như tầm thường dương thần cấp bậc tồn tại cũng đều không thể đuổi theo phía trên. ngay tại diệp trần hiểu rõ phù quang lược ảnh công dụng đồng thời, cái kia ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm vội vàng, b ề hạ, b ề hạ, thanh âm kia một bên la lên, liền đã bước vào cái này tầm điện bên trong, người tới chính là nữ quan nam cung ngưng, nàng từng đạt được lạc hồng nhan đặc cách, có thể tại không thông báo tình huống dưới ra vào tầm điện, bất thình lình tình huống, để lạc hồng nhan cũng có chút không kịp chuẩn bị, trên mặt của nàng, hiếm thấy xuất hiện một chút bối rối, cứ việc nói nam cung ngưng là nàng đã từng một tay để bạt lên nữ quan cùng quan hệ có chút thân cận thế nhưng là dưới loại tình huống này lạc hồng n h a n như cũ không muốn để nàng nhìn thấy diệt trần xuất hiện tại chính mình t ẩ m điện bên trong sau đó nàng thật nhanh liền làm ra phản ứng chỉ thấy hắn thon thon tay n g ọ c vung lên cái kia diệt trần dày liền bị ném tiến gầm giường đừng lên tiếng sau đó nàng cánh tay ngọc vung lên trực tiếp đem diệp trần đẩy đến bên cạnh giường mà lạc hồng nhan cũng là nghiêng người nằm ngã xuống giường nàng dùng thân thể của mình tận khả năng đem diệp trần ngăn tại bên trong sau đó hai người liền như vậy dán thật chặt ở trên giường diệp trần tâm chính tại phanh phanh cuồng loạn lấy hắn vạn vạn không nghĩ đến tới n à y tầm đ i ệ n một chuyến thế mà còn biết có như vậy phúc lợi đồng thời hắn cũng có chút lo lắng, không biết đợi chút nữa l ạ c hồng nhan có thể hay không dưới cơn nóng dần sát nhân diệt khẩu. Lúc này thời điểm l ạ c hồng nhan cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng cũng từng nghĩ tới để diệt trần dấu ở gầm giường. thế nhưng là nàng cái này t ẩ m điện vì để tránh cho dấu có thích khách. gầm giường không gian căn bản cũng không đủ chứa nạp một người. chính là tại khẩn cấp như vậy tình huống phía dưới, lạc hồng nhan mới chỉ có thể làm hạ sách này. Lúc này thời điểm nàng, mặc dù nói nhìn bề ngoài như c ũ như thường, thế nhưng là nàng bản thân thân thể lại đã sớm kéo căng quá chặt chẽ. tuy nói nàng tôn làm nữ đế, muốn nam nhân như thế nào đều là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực đắm chìm ở tu luyện bên trong, căn bản cũng không có cùng bất luận cái gì nam tử như vậy thân mật tiếp xúc qua. chính là loại cảm giác xa lạ này, để lạc hồng nhan nội tâm có chút g ầ n sóng. mà đúng lúc này, cái kia nam cung ngưng cũng đã theo ngoài điện đi tới. cái kia nam cung ngưng sau khi đi vào, trực tiếp liền đến đến lạc hồng nhan giường phía trước. nàng quy đầu bẩm báo nói, b ề hạ, vừa lấy được sang nam cấp báo. g i a n g nam tam kỳ đập chứa nước vỡ đê, lũ lụt bao trùm dân chúng ngàn vạn. Việc này, còn cần bệ hạ mau chóng q u y ế t đoán, an bài cứu tế công việc. cái kia nam cung ngưng thanh âm có chút vội vàng, thì liền nằm tại lạp hồng nhan sau lưng diệt trần, đang nghe nam cung ngưng cấp báo về sau, cũng là theo bản năng tóm lấy nội tâm, bởi vì tam kỳ đập chứa nước lượng nước cực lớn, như không thể kịp thời xử lý vỡ đê vị trí, dẫn đến đập lớn tiến một bước sụp đổ về sau, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí tại tam kỳ đập chứa nước hạ du còn lại đập chứa nước, cũng sẽ đối mặt với lượng nước đột nhiên tăng, tiến mà xuất hiện sụp đổ tình huống, mà lại cái kia tam kỳ đập chứa nước chỗ sang nam đảo, chính là đại tiệm thần triều bên trong có phần làm trọng yếu kho lúa, nơi đây lương thực gieo xuống sau, có thể làm đến một năm ba quen, mà hiện nay thời gian điểm, đúng lúc là lương thực sắp thành thuộc thời khắc, giả dụ tùy ý lũ lụt trà đạp lương thực, chỉ sợ sẽ còn tiến một bước dẫn phát nạn đói. l ạ c hồng n h ă n nghe xong, lúc này nói ra, việc này ta nhớ kỹ, sáng mai chiều hồi thương nhì, ngươi có thể đi xuống, l ạ c hồng n h ă n tỏ thái độ về sau, cái kia nam cung ngưng liền lui xuống mà tại cách trước khi đi ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng liếc nhìn nữ đế cái chăn nàng luôn cảm thấy nữ đế cái chăn bên trong giống như nhiều chút vật gì đối với cái này nàng không dám hỏi nhiều chỉ là mang theo nghi hoạt rời đi mà lạp hồng nhan xác nhận nam cung ngưng sau khi rời đi Nàng liền lấy tốc độ cực nhanh từ trên giường lách mình xuống tới. Nàng lạnh lùng đối với diệp trần nói, dễ chịu à. lúc này lạp hồng nhan, là có chút tức giận, bởi vì nếu không phải diệp trần đưa ra muốn đến chính mình t ẩ m điện loại này tự dưng yêu cầu, như thế nào lại để cho nàng ở vào loại này tình cảnh lung túng bên trong, lúc này diệp trần có thể cảm giác được theo lạp hồng nhan trong ánh mắt truyền đến hàn y. có điều hắn vẫn như cũ là phát ra từ nội tâm nói là rất dễ chịu lạp hồng nhan nghiến chặt hàm răng nàng lúc này là thật nghĩ một chân đem diệp trần đạp bay rơi có điều nàng trung quy là nhìn được nếu không có lũ lụt bực này chuyện khẩn yếu ta không phải lột da của ngươi ra lạp hồng nhan ngoài miệng hung hăng nói ra bất quá diệp trần lại rất rõ ràng cái kia lạc hồng nhan căn bản cũng không phải là tàn nhẫn huyết tinh thế hệ. sau đó diệp trần cũng không có một mực tham luyến giường s u ố t cái kia lạc hồng nhan liền đem hắn thật nhanh đưa về vĩnh hòa cung bên trong. ngay tại lạc hồng nhan dự định rời đi lúc, diệp trần đem nàng gọi lại. hồng nhan, ngươi khoan hãy đi. sang năm thật có khả năng sẽ phát sinh người chết đói khắp nơi trên đất thiên tai. lạc hồng nhan t r a o mày. Nàng lúc này mới giống như là cái có phiền tâm sự tiểu cô nương. đương nhiên nàng loại thần thái này, là quả quyết sẽ không ở chiều trung đại thần trước mặt chảy lộ ra ngoài. chỉ nghe nàng sầu lo nói, bây giờ chính vào lương thực thành thuộc mùa vụ, giả như lũ lụt không cách nào đạt được ngăn chặn, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng dẫn phát phạm vi lớn thiên tai. cho tới bây giờ, Kỳ thật lạc hồng nhan cũng không nghĩ tới có cái gì phương pháp thích hợp có thể để tránh cho đây hết thảy. Lại thêm bây giờ nàng đế v ị cũng không có như vậy vững chắc. việc này đã đã định trước. sẽ bị rất nhiều trong bóng tối phản đối nàng đại thần lấy ra làm mưu đồ lớn. vừa nghĩ tới một đống lớn phá sự. lạc hồng nhan đã cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. cấm kỳ bung ô xuống. chúng thần trở về. quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa không một t r ư ơ n g sáu muốn không ngươi hôn ta nguyên bản thì tâm phiền lạc hồng n h ă n bị diệp trần hỏi lên như vậy nhất thời nhăn nhăn tinh tế đẹp mắt lông mày diệp trần thấy thế tự nhiên liền hiểu lạc hồng n h ă n hiện tại nội tâm lo lắng vô cùng sau đó hắn liền tiếp tục mở miệng nói ra, hồng nhan, tại cái này đại tiệm thần triều bên trong, cường giả vô số, bọn họ liền hô phong hoán v ũ cũng có thể làm đạt được, chẳng lẽ nho nhỏ nạn đói đều không thể xử lý, diệp trần hỏi trong lòng mình hoang mang, mà hắn cũng là để lạc hồng nhan mặt lộ vẻ đắng chát, những cái kia cường giả nhóm đích thật là có điều chỉnh mưa gió bản lính, tuy nhiên lại chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ có hiệu quả. đấy quốc cương thổ bao la, như thế nào nhân lực đủ khả năng ảnh hưởng. diệp trần nghe xong lạp hồng nhan sau khi giải thích, cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. dựa theo hồng nhan nói, vẫn thật là là chuyện như vậy. những cường giả kia tuy nói có thể hô phong hoán vũ, có thể là đối với sắp đến đại diện tích lũ lụp mà nói. lực lượng thật sự là có chút hạt cát trong sa mạc. bất quá tiếp lấy cái kia diệp trần trong đầu cũng là linh quang lói lên. chỉ nghe hắn nói, hồng n h ă n giả dụ có sản lượng cao cây nông nghiệp có thể mau chóng đem gây g i ố n g trồng trọt, không liền có thể giải quyết nạn đói vấn đề sao. diệp trần sau khi nói xong, liền thấy lạc hồng n h ă n chừng lấy đôi mắt đẹp, hung hăng hướng hắn mắt nhìn, tuy nói mỹ nhân ở nổi giận, thế nhưng là như c ũ như vậy đẹp mắt, sau đó đến đón lấy liền nghe lạc hồng nhan thở phì phò nói, n g ư ờ i ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên đời này lại chỗ nào có loại chuyện tốt này, tuy nói tu luyện giả thần thông quảng đại, có thể là muốn bỗng dưng tạo ra ra một loại cây nông nghiệp, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, mà lại muốn phạm vi lớn giải quyết nạn đói vấn đề, mới cây nông nghiệp tối thiểu muốn mỗi mẫu sản xuất ba mươi thạch. bằng không thì cũng không làm nên chuyện gì. lạc hồng nhan nói xong lời cuối cùng. sắc mặt của nàng cũng bắt đầu biến đến có chút tối nhạt lên. bởi vì liền xem như tay nắm đại quyền nàng. tại đối mặt loại này thiên tai thời điểm, cũng là không có lực phản kháng chút nào. thế nhưng là nàng lại không chú ý tới. một mực tại bên cạnh diệp trần nghe nàng. lại là mỉm cười. đối với lạc hồng nhan rằng mỗi mẫu năm sinh ba mươi hạt tiêu chuẩn, hắn có chút chẳng thèm ngó tới. Mặc dù nói trên thế giới này, thật sự là hắn là chưa từng nhìn thấy loại này sản lượng cao cây nông nghiệp. thế nhưng là ở một đời trước hắn gặp cũng không ít. mà trùng hợp, hắn diệt trần nơi này thì có một ít cây nông nghiệp hạt giống. những vật này, là diệt trần trói chặt cái thứ nhất hệ thống đưa tặng. cái kia hệ thống cũng là đánh dấu đưa tặng khen thường. kết quả hắn mỗi lần đánh dấu tặng đều là chút lung ta lung tung đồ vô dụng. trong đó có một lần, hắn bị phần thưởng năm trăm cân khoai tây. lúc ấy kém chút đem diệp trần cho tức hộp máu. đây chính là năm trăm cân nha. hắn đến ăn vào ngày tháng năm nào đi. cũng chính là bởi vậy, diệp trần mới có thể đem cái kia đồ bỏ đi hệ thống trực tiếp cởi trói. Hắn cũng không nghĩ tới, đã từng nhìn như vô dụng ra hỏa, bây giờ lại muốn có tác dụng lớn, mà đi tới đ ế cung về sau diệp trần, căn cứ lãng phí đáng xấu h ổ nguyên tắc, Hắn đem cái k i a năm trăm cân khoai tây đều trồng chọt tại hoàng ở ngoại ô, hiện tại Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện khoai tây không sai biệt lắm vừa tốt cũng sắp chín rồi, sau đó diệp trần thì đối với cái k i a lạc hồng nhan cười thần bí, sau đó nói, hồng nhăn, giả dụ ta có thể giúp ngươi giải quyết nạn đói vấn đề này, ngươi cái kia báo đáp thế nào ta, lúc này thời điểm diệp trần, chính lấy một loại không gọi được chính nhân quân tử áng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lạc hồng nhăn, còn không đợi cái sau kịp phản ứng, hắn thì nói tiếp, nếu như ta giúp ngươi, ngươi thì hôn ta một cái, như thế nào, hắn nói câu nói này thời điểm, nhìn như là bốc lên cực lớn mạo hiểm thực thì không phải vậy bởi vì đi qua đoạn này thời gian ở chung diệp trần cũng đã thăm dò lạc hồng nhan tính khí ngẫu nhiên cùng với nàng mở hai cái tiểu trò đùa đối với diệp trần mà nói đã không tính là gì nguy hiểm sự tình huống chi hắn nhưng là thấy rõ lạc hồng nhan vì chuyện này nhức đầu gấp thật sự là hắn là tiện tay mà thôi liền có thể giúp đỡ nhưng là có loại này cơ hội ngàn năm một thuộc hắn sao lại để hắn lặng lẽ chạy đi lúc này lạc hồng nhăn trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục theo nàng lúc đầu thoáng có chút xấu hổ càng về sau nhận định diệp trần là đang khoác lác về sau nàng bắt đầu có chút tức giận gia hỏa này tu luyện không tốt thì cũng thôi đi còn mỗi ngày dịu dàng nói chuyện không đâu nếu không phải ta ngại phiền phức Sớm đã đem hắn phế đi, lập tức liền nghe đến lạc hồng nhan lạnh lùng mở miệng nói ra. Diệp trần, ngươi tốt nhất biết rõ ràng, sự kiện này rất quan trọng, ngươi nếu dám dùng c á c h này sự tình đùa d ỡ n chấm, cái kia coi như ngươi là đế hậu, cũng chắc chắn bị chỉ tội khi quân. Lạc hồng nhan thanh âm lạnh lẽo, nàng nghĩ thầm hù dọa một chút d i ệ p trần. Hắn dù sao cũng nên thu liếm c h ú t ít đi. thế mà, lúc này diệp trần lại căn bản không có cảm nhận được uy hiếp. Hắn chỉ là thấy được thuộc về n ữ t ử e lệ. sau đó miệng hắn một s ẹ p nói tiếp, ta cũng không có khi q u ầ n ngươi nếu chịu hôn ta một cái, giải quyết nạn đói sự kiện này thì giao cho ta. diệp trần tùy tiện nói ra, một bộ đ a tính trước bộ dáng. Lúc này lạc hồng nhan nghe được diệp trần vậy mà còn muốn kiên trì khoát lác nàng cũng là có chút tức giận đã nhưng cái này ra hỏa một lòng tìm chết vậy mình cũng không có gì tốt ngăn đón muốn nói để lạc hồng nhan tin tưởng diệp trần có thể giải quyết việc này vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày nếu thật là tùy tiện thì có thể giải quyết loại này phạm vi lớn nạn đói vấn đề Sao còn muốn triều đình văn võ bá quan làm gì? tiếp đó, liền nghe đến nàng có chút tức giận nói ra, tốt, nếu như ngươi có thể làm được, chấm liền đáp ứng ngươi, có thể ngươi nếu là không làm được, cũng đừng trách chấm vô tình, lấy tội khi quân chảm ngươi đầu lâu, l ạ c hồng nhăn ngữ khí bất thiện sau khi nói xong, thì nhìn về phía bên cạnh diệp trần, Nàng vốn định nhìn đến diệp trần bị buộc đến cuối cùng lúc, trên mặt sẽ lộ ra bối rối biểu lộ. kết quả diệp trần không chỉ có không hoàng hốt, còn một bộ rốt cuộc được như ý bộ dáng. đây là cái gì vượt, chẳng lẽ nói. trước mắt xú tiểu t ử thật sự có thể giải quyết nạn đói vấn đề. điều đó không có khả năng. Nạn đói chính là thiên tai. vô tận năm tháng đến nay một mực như thế. làm sao có thể bị một cái hậu thiên gia hỏa nói giải quyết thì giải quyết. l ạ c hồng nhan càng nghĩ càng thấy đến hoang mang. Bởi vì nàng căn bản không hiểu. Diệp trần lòng tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến. Sau một lát, liền nghe đến diệp trần mở miệng. Hồng nhan, lời này thế nhưng là ngươi nói. Chỗ ta ở phủ cận, có hai mẫu ruộng chỗ. Bên trong thì có nạn đói giải quyết chi pháp. không bằng ngươi bây giờ thì sắp xếp người đi qua, đem trong đất đồ vật móc ra, sau đó ngươi thì minh bạch ta nói phương pháp, lạc hồng nhăn lạnh h ừ một tiếng, thầm nghĩ, tốt ngươi cái diệp trần, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đ á c giảng này ta liền trực tiếp đâm thủng ngươi hoang ngôn, sau đó nàng đối diệp trần nói, không cần đến như vậy tốn sức, sau đó cái kia lạc hồng nhan đôi mắt đẹp khép hờ mà thần trí của nàng cũng là dọc theo trong hoàng thành nhanh chóng dọc theo đi cũng không lâu lắm lạc hồng nhan thần thức liền đi tới diệp trần ở lại chỗ nơi này là diệp trần thành vì đế hậu về sau mình mua một bộ ở ngoài ô chỗ ở không có cách trước mắt lấy hắn tài lực còn chưa đủ lấy trèo chống hắn mua sắm bên trong thành nơi ở tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa không một chương bày c á c h này gọi khoai tây l ạ c hồng nhan cùng diệp trần tuy nói người tại đ ấ cung bên trong thế nhưng là l ạ c hồng nhan thần thức lại là thật nhanh trôi giạt đến diệp trần trụ sở chỗ đó ở chỗ này Nàng đích xác cảm ứ n g được có hai mẫu ruộng đ i ệ n đối với cái này, lạc hồng nhan cũng là hơi có chút kinh ngạc. xem ra tiểu tử này ngược lại là không có toàn ở nói dối. sau đó lạc hồng nhan thần thức liền đối với nơi này nhanh chóng tiến hành dò xét. rất nhanh. Nàng thì theo cái này hai mẫu ruộng trong ruộng. phát hiện diệp trần nói tới cây nông nghiệp. đó là nguyên một đám tròn trịa. tại trong đất bùn bao quanh đồ vật. xem ra thô sáp, giống như là giống như hòn đá. sau đó nàng theo bản năng hoài nghi nói, ngươi nói vật này có thể ăn, bởi vì dựa theo lạc hồng nhan thần thức xem xét tình huống, những cái kia khoai tây xem ra, làm gì đều cùng chôn dưới đất tảng đá không có gì khác biệt. diệt trần nghe lạc hồng nhan, tự nhiên là rõ ràng đối phương lúc này thời điểm cần phải đã phát hiện khoai tây. sau đó niềm tin của hắn tràn đầy nói ra nhìn ngươi lời nói này nếu như không thể ăn ta loại tới làm cái gì dùng sau đó hắn lại kiên nhẫn giải thích nói loại vật này làm đi ra vị đạo còn có thể mà lại đặc biệt đỉnh đói làm chủ dùng ăn là một chút vấn đề đều không mà lại nó sản lượng cao nha một mẫu ba mươi thạch hẳn là không nói chơi Lúc này lạc hồng nhăn, nghe diệp trần giải thích, từ từ cảm giác mình có chút tim đập r ồ n lên, bởi vì ngay tại vừa mới dò xét bên trong, nàng xem rõ rõ ràng ràng, loại này cây nông nghiệp sản lượng cực cao, thì diệp trần nhà p h ủ cận cách kia hai mẫu ruộng bên trong, tối thiểu có cách một trăm thạch bộ r á n g nếu như diệp trần không có nói láo, nhiều như vậy hạt giống, tại tu luyện người tiến hành trận pháp, linh thủy phụ trợ dưới, cần phải rất nhanh liền có thể làm được đại quy mô sinh sôi. Kể từ đó, ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng triệt để giải quyết tức sẽ xuất hiện nạn đói vấn đề. ý niệm tới đây, cái kia lạc hồng nhan cây cỏ mềm mại hướng về nơi xa nhẹ nhàng một chiêu, trong miệng nhẹ nói nói, đến, trong chốc lát, thần trí của nàng chính là phá vỡ bùn đất. Mang theo mấy k h ỏ a khoai tây nhanh chóng hướng về đế cung mà đến. Lúc này đế cung bên trong cao thủ nhóm cũng đều đã nhận ra một tia dị thường. Bất quá khi bọn họ ý thức được đó là nữ đế lạc hồng nhan thần thức về sau. những người này cũng không có xuất thủ can thiệp. khoai tây rất nhanh liền đi vào lạc hồng nhan t ẩ m đ i ệ n bên trong. nàng xem thấy diệp trần. mặt ngoài có chút bình tĩnh hỏi. ngươi cho chấm biểu t h ị dưới. thứ này muốn làm sao ăn. Diệp trần lúc này mặt mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra được lạp hồng nhan lông mi khẽ run. hiện nhiên nàng đối với mình trồng trọt khoai tây loại này tây nông nghiệp, vẫn là hết sức hiếu kỳ. sau đó đến đón lấy diệp trần cũng không trì hoãn. trực tiếp cũng là vào tay thao tác, rất nhanh. Diệp trần thì làm một phần rau xanh xào sởi khoai tây, còn có một phần khoai tây hầm thịt bò. cái này hai món ăn làm đi ra về sau không khí chung quanh bên trong thì tràn ngập ra một chút mùi thơm l ạ c hồng nhan lúc này ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn hai món ăn diệp trần tại bên tai nàng nói khẽ nếm t h ử l ạ c hồng nhan không do dự trực tiếp chính là kẹp lên một khối khoai tây bắt đầu ăn nàng căn bản cũng không lo lắng loại này cây nông nghiệp có độc thứ nhất là cảm thấy diệp trần h ẳ n không có can đảm kia thứ hai thì là bởi vì lấy nàng cảnh giới hiện nay cho dù có đ ộ c nàng cũng có thể đem theo trong thân thể bài suốt nguyên bản nàng cảm thấy thứ này bề ngoài đồng d ạ n g mà lại vừa mới toàn thân bọc lấy bùn đất cần phải vị đạo đồng d ạ n g thế nhưng là mới chỉ là ăn một miếng đến miệng bên trong lạc hồng nhan thì sắc mặt biến hóa vị đạo cũng không tệ lắm Nàng không thể không thừa nhận, chính mình trước đó phán đoán có chút quá mức chủ quan. Sau đó nàng lại k ẹ p lên mấy khối ăn vào trong bụng. Sau đó cái kia lạc hồng nhan càng là có thể rõ ràng phát giác được. Loại này cây nông nghiệp đang được ăn tiến trong bụng về sau, có thể cho nàng cung cấp không ít năng lượng. khó trách diệt trần tiểu tử kia nói loại này cây nông nghiệp đỉnh đói. xem ra đều là thật. sau đó cái ghia lạc hồng nhăn lại nhanh chóng kẹp lên một số sợi khoai tây nếm cửa vào thanh thúy có không giống nhau cảm giác bất quá v ì đ ả o cũng rất không tệ diệp trần tại nàng bên tai nhẹ nói nói thế nào loại này cây nông nghiệp làm rất đơn giản nước nấu dùng lửa đốt đều có thể khẩu vị khác biệt nhưng là đều rất không tệ không chỉ có như thế cái này trồng lương thực còn có thể chứa đựng thời gian rất dài. Diệp trần giảng còn về sau. cái kia lạc hồng nhăn khẽ gật đầu. lúc này lạc hồng nhăn đã an lòng xuống tới. nàng có thể tưởng tượng ra được. giả dụ diệp trần cung cấp loại này cây nông nghiệp có thể phạm vi lớn trồng trọt. hẳn là có thể giải quyết lần này nạn đói vấn đề. diệp trần cử động lần này tuy nói xem ra hời hợt. lại là thành công cứu vãn đến ngàn vạn mà tính sinh linh nếu như hắn công đức bị lan truyền mở đám dân chúng là sẽ cho hắn cung phụng trường sinh bài vị mà đúng lúc này cái kia diệp trần chỉ miệng của mình đối lạc hồng nhan không có hảo ý nói hồng nhan a ngươi thế nhưng là miệng vàng lời ngọc a tình cảnh này bị lạc hồng nhan để ở trong mắt nàng thần sắc liền giật mình Lập tức nàng liền nghĩ đến chính mình cùng diệp trần đánh cược cứ việc nàng không thế nào tình nguyện thế nhưng là lại không thể không thừa nhận diệp trần hoàn toàn chính xác làm được hắn cam kết sự tình như thế nói đến chính mình hẳn là cũng muốn thực hiện lời hứa mới được tại do dự chúc lát về sau cái kia l ạ c hồng nhan chính là nghiêng đầu đi tại diệp trần trên gương mặt nhanh chóng lưu lại một dấu son môi tức cũng đã là vừa chạm liền tách ra cái kia lạp hồng nhan vẫn là cảm thấy trên mặt có chút nóng lên nàng còn đang giải thích nói hôn mặt cũng coi như hôn rõ ràng nàng là lo lắng diệp trần tiếp tục xây dưa chính mình diệp trần tuy nói trong đầu thật hài lòng có điều hắn ngoài miệng vẫn là thiếu thiếu nói ta đây thiệt thòi lớn nha lạp hồng nhan đôi mắt đẹp liếc mắt miệng lưới trơn t r u đây chính là nàng lần thứ nhất cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc. cho nên tại lúc đầu nàng là cực kỳ ngượng ngùng. thế nhưng là tại diệp trần một phen không biết xấu hổ thao tác dưới. lạc hồng n h a n không khí lung túng cũng đã nhận được làm dịu. bây giờ n ạ n đói vấn đề rốt cuộc xem như có giải quyết chi pháp. đây đối với nàng vững chắc đế vị mà nói là có cực lớn trợ giúp. dù sao đám dân chúng chú ý nhất sự tình. cũng là có thể ăn được hay không no bụng vấn đề, chỉ cần không phát sinh đại quy mô nạn đói. như vậy lão bách tính mới lười đi tạo phản. dạng này lạc hồng nhan liền có thể an tâm tiến đến ổn định chính mình nội chính. tiếp đó, lạc hồng nhan động tác cũng rất nhanh. nàng trực tiếp sắp xếp người đi diệt trần nơi ở đem tất cả khoai tây đều đào lên. hai mẫu ruộng bên trong, tổng cộng đào ra hơn một vạn cân khoai tây. bọn họ toàn bộ bị trồng chọt tại mười mấy mẫu hoàng điện bên trong, bởi vì có tu luyện giả linh thủy cùng trận pháp gia trì, ước chừng đi qua nửa tháng sau, thì hoàn toàn thành thục, mà lần này thành thục khoai tây, mẫu sản lượng càng là đạt đến khoa t r ư ơ n g tám ngàn tân, cũng chính là dùng lượng càng hai mươi mấy vạn c â n khoai tây bị trồng chọt đi ra, tiếp theo lại là mới một vòng trồng chọt,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 Chương tám một cách công lớn, tại sau một tháng, đã thành công thu hoạch năm trăm vạn cân khoai tây lạc hồng nhan triệt để yên lòng. Nàng lần nữa đi vào diệp trần chỗ vĩnh hòa cung lúc, tâm tình rõ ràng rất không tệ. Diệp trần, giải quyết nạn đói sự kiện này ngươi lập công lớn, ta sẽ tải đem loại lương phát thả ra thời điểm. cùng thế nhân nói rõ ràng đây là đế hậu phát hiện, trong khoảng thời gian này đến nay, l ạ c hồng nhan cùng diệp trần quan hệ cũng biến thành thân mật không ít. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Diệp trần cái này đấy hậu tuy nói trên việc tu luyện không có gì thành tích. thế nhưng là bản thân chủ ý còn là không ít. nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là. tại chính mình nói hết cho diệp trần tuyên dương một chút công lao của hắn lúc. Diệp trần thế mà lắc đầu liên tục. thậm chí trên mặt hắn còn biểu hiện r a cực không tình nguyện bộ dáng nói ra. Hồng nhan, loại lương cấp cho là chuyện tốt, thế nhưng là cũng không cần phải nói cho thế nhân cái này khoai tây là ta phát hiện. đối với cái này, lạp hồng nhan cảm giác vô cùng không hiểu. n à n g không hiểu diệp trần lời này là có ý gì. Diệp trần, ngươi biết chuyện này đối với ngươi mà nói, lại là bao lớn công lao. Lạp hồng nhan coi là, Diệp trần có thể là cũng không rõ ràng giải quyết nạn đói sự kiện này. đối khắp cả đại tiệm thần triều ý vì như thế nào. giả dụ nói cho thế nhân đây hết thảy đều là đế hậu công lao. như vậy vô số người liền sẽ đối với hắn mang ơn. từ đó sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi đế hậu đức không xứng vị. có thể là thì là lớn như vậy công lao. vì sao diệp trần ánh mắt cũng không nháy mắt. trực tiếp thì cử tuyệt. Lúc này diệp trần đang nghe lạc hồng nhan hơi kinh ngạc lời nói về sau. Hắn mặt mỉm cười giải thích nói. Hồng nhan à! những thứ này danh tiếng cái gì. Ta căn bản cũng không quan tâm. ngươi đối ngoại liền nói hết thảy đều là chính ngươi làm liền tốt. dù sao đối với ngươi mà nói, danh tiếng mới là cực kỳ trọng yếu. Lạc hồng nhan nghe xong diệp trần lời nói về sau. không nhìn được chính là thật sâu hướng lấy nam tử trước mắt nhìn mấy lần. đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy có chút nhìn không thấu nam tử trước mắt. phải biết đối với người bình thường mà nói muốn luôn có một c á c h lưu danh sử sách cơ hội là khó khăn dường nào liền xem như tu luyện thành đế cảnh cũng không nhất định có thể làm đến thiên cổ lưu danh tại nội tâm suy nghĩ dần dần bình phục lại về sau cái kia lạp hồng nhan chính là chủ động đối diệp trần nói ra. tháng gần nhất, lại đem ngươi cho nhìn gần chết a. có muốn hay không đi dạo chơi địa phương. nàng minh bạch diệp trần tính tình. biết hắn một mực ở tại vĩnh hòa cung đúng trọng tâm định không sàng khoái lắm. lại thêm diệp trần gần nhất vừa mới lập công lớn. không bằng thì khen thưởng hắn tìm một chỗ linh lời chớ ngoặt. cũng coi là nàng một điểm tâm ý. Lạp hồng nhan sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia diệp trần hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền nghe được hắn mở miệng. cái này cũng không tệ, ta muốn đi ngươi t ẩ m điện dạo chơi, chỗ lấy hắn sẽ có ý nghĩ này, cũng là bởi vì lúc trước hắn tại lạp hồng nhan t ẩ m điện bên trong đánh dấu một lần liền trực tiếp thu được sơ cấp bậc khen thường, thế nhưng là còn lại hai lần lại là quên sử dụng. đến mức về sau h ắ n chỉ có thể ở vĩnh hòa cung bên trong đánh dấu hai lần đến, hai lần đó đánh dấu lấy được đồ vật thật sự là quá kém, cho nên tại diệp trần trong lòng, sự kiện này liền một mực thành cái tiếc núi, thế mà h ắ n đang nói ra lời nói này về sau, cái kia lạp hồng nhan liền cũng không ngẩng đầu lên cũng là trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng, nàng cự tuyệt vô cùng quả quyết, căn bản cũng không có cho diệp trần nửa điểm chỗ thương lượng. thấy thế. diệp trần biết tầm điện là vô vọng, cho nên tại hơi suy tư về sau. hắn thì thay đổi chủ ý. cái kia muốn không, mang ta đi ngươi vào triều đại điện nhìn xem. diệp trần rất rõ ràng, muốn là nói c á c h này đế cung bên trong địa phương trọng yếu, vào triều chi đ ị a tuyệt đối tính toán bên trong một cái. lần này, l ạ c hồng nhan đang suy tư một lát sau, lại là gật đầu đồng ý, kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, nàng cũng không nên mang theo diệp trần đến vào triều chi địa, dù sao tổ tiên một mực có lưu hậu cung không được can chính tổ huấn, chỉ là lần này nạn đói sự tỉnh, thật phải đa tạ cái kia diệp trần công lao, cho nên đối với một hai đầu tổ huấn mà nói, l ạ c hồng nhan cảm thấy vẫn là có thể vi phạm một chút. thiên cực điện chính là ngày bình thường lạc hồng nhan triều hội chi điện hiện nay chính vào buổi tối cho nên thiên cực điện bên trong cần phải cũng sẽ không có cái gì tai mắt tại h ạ quyết tâm về sau cái kia lạc hồng nhan rất nhanh chính là mang theo d i ệ p trần đi vào thiên cực điện bên trong tòa cung điện này đã tồn tại vượt qua vạn năm lâu ở chỗ này triều hội đế vương đã siêu việt trên trăm vị mà tại tất cả đế vương bên trong, lạc hồng nhan chính là duy nhất một vị nữ đế. Lạc hồng nhan phụ thân đã từng cầm quyền vượt qua hai trăm n ă m Hắn hiện tại còn tại nhân thế. chỉ là năm gần đây một mực tại bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá đến đại đế cảnh giới. tại lạc hồng nhan phía trên, kỳ thật nàng còn có mấy cái huyên trưởng, nguyên bản tại lão đế chủ tuyên bố bế quan thời khắc. tất cả mọi người cho là hắn sẽ để cho lạc hồng nhan đại hương tiếp thay mình đế vị. thế nhưng là kết quả cái kia lão đế chủ thế mà để lúc ấy vừa mới thành niên lạc hồng nhan làm nữ đế. một đường khảm khảm khả khả vượt qua bốn năm sau, lạc hồng nhan mới rốt cuộc bắt đầu từng bước đứng vững gót chân. lúc này diệp trần, ánh mắt tại thiên cực điện bên trong quét mắt, không ngừng dò xét nơi này bố trí, sau đó cái kia lạc hồng nhan thấp giọng nói ra diệp trần ngươi nhìn nhanh điểm nơi này tốt nhất đừng ở lâu thanh âm của nàng rơi xuống về sau diệp trần cũng là nhẹ gật đầu lập tức diệp trần liền trực tiếp đ ố i hệ thống phân phó nói hệ thống ở chỗ này đánh dấu hai lần kỳ thật diệp trần vừa mới dò xét chung quanh cũng là làm dáng một chút bây giờ đêm hôm khui khoát tối như bưng, hắn cũng không cảm thấy thiên cực điện có gì đáng xem. đinh, chúc mừng ký chủ thành công tại thiên cực điện bên trong đánh dấu, thu hoạch được sơ cấp vũ khí như ý kim cô bồng, cái kia vũ khí trọng mười ba n g h n năm trăm lớn nhỏ dài ngắn có thể tùy tâm sửa đổi, trang bị sau này trọng lượng có thể không xem. tay cầm cái kia vũ khí có thể đem đại đế cảnh giới hạ tu luyện giả chiến lực tăng lên ba cái cấp bậc. đang nghe đánh dấu khen thưởng thời điểm. diệp trần nội tâm là cảm thấy có chút khiếp sợ. hắn vạn vạn không nghĩ đến. lần này đánh dấu thế mà trực tiếp thì thu được cầu ca vũ khí. mà lại cái này kim cô bồng tác dụng cũng quá n h ị c h thiên. trực tiếp tăng lên ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu lực. Hắn hôm nay là ngưng dương cửu trọng thiên tồn tại, giả dụ trang bị như ý kim cô bồng về sau. theo lý thuyết cần phải có thể phát huy ra dương thần tam trọng thiên khủng bố chiến l ự c đến mức lạc hồng n h ă n nàng bản thân cảnh giới thì là dương thần về sau thần vương cảnh giới. nguyên bản tại ba tháng trước, mới chỉ là hậu thiên cảnh giới diệp trần làm vì đế hậu, cùng lạc hồng n h ă n chinh l ệ c có cách xa vạn dặm. nhưng là bây giờ hắn cũng đã nắm giữ dương thần tam trọng thiên thực lực loại này tốc độ tu luyện nếu như nói ra chỉ sợ căn bản cũng không có người dám tin tưởng thử nghĩ một hồi lấy lạc hồng nhan nhịc thiên cấp bậc thiên phú lại dựa vào hoàng khí tăng thêm nàng cũng mới chỉ là thần vương ngũ trọng thiên mà thôi cũng tốt tại diệp trần bây giờ có thánh ẩm phi phong thánh nhân phía dưới tồn tại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 đinh, chúc mừng ký chủ thành công tại thiên cực điện bên trong đánh dấu, thu hoạch được sơ cấp khen thưởng ngộ đạo đan. này đan nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên cảnh giới tô vi. lần thứ hai đánh dấu khen thưởng, rất nhanh liền được cấp cho đến diệt trần trong túi đeo lưng. hắn tại nghe rõ ràng hệ thống khen thưởng về sau, cũng là có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới, hai lần đánh dấu thế mà đều sẽ đạt được sơ cấp bậc khen thưởng xem ra lần này thật sự là vận khí bảo dạp bây giờ chỉ đã tới một chuyến thiên cực điện mà thôi không chỉ có thu được như ý kim cô b ổ n g càng là đạt được ngộ đạo đan loại bảo bối này đối với diệp trần mà nói chuyến này đã là huyết kiếm lời đến mức mỗi tháng ba lần một lần cuối cùng đánh dấu diệp trần lại cũng không định trực tiếp dùng ở chỗ này bởi vì hắn luôn cảm thấy liên tiếp hai cái sơ cấp bậc khen thường lần thứ ba dựa theo xác suất đến xem có thể sẽ thất bại mà liền tại diệp trần dự định cùng lạc hồng nhan rằng có thể rời đi thời điểm đột nhiên tại cửa đại điện vị trí có người đau kêu thành tiếng bề hạ ngày sao có thể dạng này nơi này chính là triều đình làm sao có thể để hậu cung người đến đây Chẳng lẽ bề hạ quên chúng ta hậu cung không thể làm chính tổ huấn sao. đạo thanh âm này đang vang lên đồng thời. toàn bộ trên đại điện liền trong nháy mắt biến đến đèn đuốc sáng trưng. rất nhanh liền có không ít người đều là từ cửa đại điện địa phương đi đến. mà lúc này, cái kia lạp hồng n h a n sắc mặt trong nháy mắt chính là lạnh xuống. trong đầu của nàng suy nghĩ hơi đổi. chính mình mang theo diệp trần tiến vào thiên cực điện sự tỉnh. chỉ có cung điện bên ngoài số ít cấm vệ quân mới biết được, vốn là lạc hồng nhan cảm thấy, những cấm vệ quân này đều là thân tín của mình, hẳn là không cần đề phòng, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại bọn gia hỏa này bên trong, thế mà cũng có người đối với mình không có như vậy trung thành, lúc này thời điểm, chung quanh những người kia đều đang nhanh chóng đi lên trước, bọn họ nguyên một đám trên mặt, đều là mang theo lòng đầy căm phấn thần sắc, có người càng là mở miệng nói ra. b ệ hạ, gia hỏa này có phải hay không dùng yêu ngôn mê hoạt tại ngài. b ệ hạ, hiện nay ngài còn chưa chính thức cưới đế hậu, hắn thì làm ra bực này yêu thiêu thân, người này không thể lưu a. nói không sai, cái này đế hậu yêu ngôn hoạt chúng, cử động lần này đáng chém, d i ệ p trần lúc này, nghe chung quanh những người này có chút thanh âm tức giận, hắn cũng cảm thấy có từng đợt hàn ý, bởi vì hắn nghe được vô cùng rõ ràng. đám người kia luôn miệng nói, là muốn để lạc hồng nhan đem chính mình cho chỗ chết ở chỗ này. hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, căn bản là không có định cho hắn nửa điểm giải thích cơ hội. lúc này đám người kia, một người một câu, thái độ vô cùng rõ ràng, d i ệ p trần muốn chen vào nói đều không chen vào lọt, mà bọn họ chỗ lấy nhất định phải đem chính mình giết chết, chỉ sợ cũng là bởi vì gần nhất phát hiện lạc hồng nhan cùng chính mình quan hệ tương đối tốt nguyên nhân, nếu như muốn là lạc hồng nhan bất đắc dĩ, thật đem chính mình xử tử lời nói, không nói trước lạc hồng nhan bản thân lại nhận đà kích rất lớn, mà lại muốn là lạc hồng nhan lần nữa lựa chọn đế hậu, nói không chừng vẫn sẽ chọn bên trong bọn họ trong bóng tối an bài người. phải biết, lần này lạc hồng nhan chỗ lấy lại chọn chính mình, cũng là bởi vì nàng căn bản là không có ấm thói quen ra bài. diệp trần rõ ràng, lần này hắn chỉ sợ đem về phải đối mặt nguy cơ sinh tử, cho nên hắn cũng là tại thầm nghĩ trong lòng một câu, hệ thống, phân phối trang bị như ý kim cô bổng, phục dụng ngộ đạo đan, trước mắt những thứ này tâm hoài r ư ợ c thai đám gia hỏa, đều đang nghĩ lấy đem hắn đưa vào chỗ chết. Diệp trần cảm giác vẫn là có cần phải mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. như thế cũng tốt tránh cho bọn gia hỏa này tức hồn hển trực tiếp làm đánh lén. ngay tại diệp trần đối hệ thống phân phó song song về sau, hắn rất nhanh liền cảm nhận được một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể của mình, đồng thời tại trong đầu của hắn, cũng xuất hiện đại lượng cực kỳ phức tạp tin tức, đây chính là sử dụng ngộ đạo đan về sau, diệp trần trong đầu thêm ra tới rất nhiều cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ để diệp trần đối với tự thân cùng chung quanh thiên địa quy tắc vận chuyển, biến đến càng hiểu hơn, mà cảnh giới của hắn cũng là nương theo lấy cảm ngộ tăng lên, bắt đầu nhanh chóng tăng cường lên, sau một lúc lâu về sau, trong cơ thể Hắn tu vi rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, mà lúc này diệt trần, cảnh giới cuối cùng vững chắc tại dương thần lục trọng thiên tầng thứ. Nếu như Hắn trong đối chiến lại dùng phía trên như ý kim cô bổng, liền có thể để Hắn phát huy ra dương thần cửu trọng thiên thực lực kinh khủng. Loại cảnh giới này thực lực, khoảng cách thần vương cảnh giới cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa. trong thời gian ngắn như vậy, Diệp trần thực lực lần nữa phát sinh t h ố i biến, có thể là do ở thánh ẩ n phi phong tồn tại, cho nên hắn hiện tại xem ra, cũng liền bất quá là hậu thiên cảnh giới mà thôi. Lúc này lạp hồng nhăn, nghe chung quanh không ngừng chỉnh lên khuyên ngăn những người kia lời nói. Sắc mặt của nàng biến đến càng ngày càng khó coi, đều cho chấm im miệng, nàng lạnh lùng quát lớn một tiếng. một tiếng này bên trong bao hàm phấn nộ của nàng sau đó xung quanh quả thật lâm vào ngắn ngủi an tính bên trong mượn bây giờ hiếm thấy an tính cơ hội cái kia diệp trần chính là mở miệng bề hạ ta có lời muốn rằng diệp trần đi tới đối với l ạ c hồng nhan cung chính nói tại trong âm thầm mặc dù nói diệp trần rất ra thích gọi nàng vì hồng nhan thế nhưng là tại có thần tử tại thời điểm Diệp trần vẫn là có chừng mực, l ạ c hồng nhan lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m những đại thần kia, ngoài miệng nói ra, rằng, lúc này thời điểm, dưới đáy những cái kia từng người mang ý xấu riêng ra hỏa, đều chính trợn mắt nhìn về phía diệp trần. Bọn họ tuy nói không dám vi phạm nữ đế ý chí, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ đối với diệp trần cái này đế hậu có bất kỳ lòng kính sợ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia diệp trần đơn giản cũng là nương tựa theo một bộ tốt túi ra thành công được tuyển đế hậu mà thôi trên thực tế hắn cần phải cũng không có có bản lãnh gì mới đúng dù sao bây giờ hắn xem ra cũng liền chỉ là hậu thiên cảnh giới thực lực thôi đây cũng là vì sao bọn họ căn bản không có đem diệp trần để ở trong mắt nguyên nhân lúc này diệp trần cũng là không chút khách khí hướng về bọn này muốn muốn giết chết chính mình đám gia hỏa về trông đi qua khi lấy được lạp hồng nhan cho phép về sau hắn lạnh giọng mở miệng nói ra bệ hạ bây giờ đêm hôm khui k h ó t bên trong bọn này làm người thần tử đám gia hỏa không chịu ở đây tụ tập theo ta thấy bọn họ hơn phân nửa là muốn mưu nhịp d i ệ p trần lời nói vô cùng băng lãnh trong đó hàn ý Trực tiếp để dưới trận những người kia đều là bắt đầu run rẩy lên. cái này đ ế hậu cũng quá độc ác. nhóm người mình bất quá là muốn đưa hắn một người vào chỗ chết. thế nhưng là hắn lại muốn để nhóm người mình bị xét nhà. nếu như nữ đ ế thật nghe diệt trần hầu ngôn loạn ngữ, từ đó cho bọn hắn gắn mưu nhịp phản loạn tội danh. cái kia chỉ sợ bọn họ cửa tộc đều sẽ bị giết cả. sau đó thì nghe được có người phấn nộ phát ra tiếng. đ Ở vô sỉ. dám nói xấu chúng ta. Nổ hống ra đời vị này, là một vị lão giả dâu tóc bạc trắng. Hắn đang nghe d i ệ p trần lời nói về sau. Lúc này cũng là bảo giận lên. Bất quá lúc này hắn nổi giận. Hiện nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. đến đón lấy liền nghe đến cái kia lạc hồng n h a n lạnh lùng nói. Trần Thái Ngươi như hậu đối Sư. đế vậy vô lễ.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 Lão già tóc trắng lúc này thời điểm chừng lớn ánh mắt của mình. h i ể n nhiên là một bộ không tin bộ dáng. Hắn không tin. Nữ đế vì cái này vừa mới tuyển định ba tháng có thừa đế hậu. vậy mà giận dữ mắng mỏ hắn cái này tiền triều nguyên lão. chừng nào thì bắt đầu. Nữ đế cũng biến thành ác liệt như vậy rồi. đến mức những nhân tuyển khác chọn an tính, thì là bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới. Diệp trần vậy mà tại nữ đế trong suy nghĩ bắt đầu biến đến như vậy trọng yếu. trước điện những đại thần kia thầm nghĩ lấy những chuyện này. ánh mắt như cũ tại không có h ả o ý nhìn chằm chằm diệp trần. Diệp trần thì là không sợ hãi chút nào trực tiếp về trông đi qua. về sau, vẫn là lạc hồng nhan dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. chuyện hôm nay, chấm mang đế hậu đến thiên cực điện là có chỗ không ổn. b ất quá các ngươi ban đêm xông vào thiên cực điện, đồng giảng có lỗi tại thân, những chuyện này tạm thời thì đều được rồi. Trần thái sư, ngươi cũng đã cao tuổi, không có việc gì cũng không cần lại quan tâm những thứ này việc vặt, tất cả mọi người trở về nghỉ sớm một chút đi, lạc hồng nhăn lời nói lãnh đảm, căn bản cũng không có cho n g ư ờ i ở chỗ này lấy cơ hội phản bác, lúc này trần thái sư, tuy nói cảm thấy có chút tức giận thế nhưng là nữ đế đều đã nói như vậy hắn tự nhiên không tốt lại c ư ỡ n g ớ p làm khó dễ huống chi cái kia đế hậu nói đích thật là bọn họ người đi đường này tay cầm bất luận thấy thế nào nửa trong đêm xâm nhập thiên cực điện đều không phải là cái thích hợp hành động sau đó hắn cũng chỉ có thể cố nén tức giận trả lời đúng bệ hạ sau đó Lấy hắn cầm đầu những cái kia các thần tử, cũng đều hướng lên trời cực điện chi đi ra ngoài, mà lạc hồng nhan cũng là mang lên diệt trần, về tới vĩnh hòa cung bên trong. Lạc hồng nhan lúc này có chút không vui mà nói, mỗi lần mang ngươi ra ngoài, đều phải không may, nàng chỗ lấy tức giận như vậy, thật sự là bởi vì nàng rất rõ ràng. Hôm nay tại thiên cực điện bên trong sự tình nhìn bề ngoài giống như có lẽ đã lắng lại. thế nhưng là trong đó tuyệt đối cuồn cuộn sóng ngầm. từ đó về sau khẳng định còn sẽ có liên tiếp phản ứng dây chuyền. nghĩ đến đây nhi, l ạ c hồng n h ă n đã cảm thấy có chút đau đầu. diệp trần đối với cái này. bày ra tay biểu thì chính mình bất đắc dĩ. hồng n h ă n chúng ta làm người làm việc có thể được giảng lương tâm đây này. cái kia trần thái sư đúng không. Hắn nhưng là ngươi thần tử, mà đem bọn hắn kêu đến. còn không phải thân tín của ngươi, nay làm sao liền có thể lại tại trên đầu ta. buổi tối hôm nay ta còn bị những cái kia hung thần áp sát ra hỏa dọa sợ đâu. nếu là không có cái an ủ ôm một cái, đoán chừng ta cũng không ngủ yên giấc. lạp hồng nhăn nghe diệt trần ngủi biển về sau. trong lúc nhất thời lại còn nói không ra cái gì phản bác ngữ, mà lại nàng giờ phút này cũng cảm thấy có chút s i ờ khóc s i ờ cười. tại vừa mới thời điểm, nàng thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, bị vây công diệp trần chưa từng đi qua nửa điểm bối rối dấu hiệu, hắn rõ ràng là bình tĩnh chấn định vô cùng, thậm chí còn vững vàng ngược lại đánh một bừa cào, cho nên lạc hồng nhan vô cùng rõ ràng, đòi hỏi ôm một c á c h lại là diệp trần nói năng n g ọ t p sớp sau đó nàng căn bản không có phản ứng đối phương trực tiếp liền quay đầu rời đi đợi đến lạc hồng nhan rời đi về sau diệp trần sắc mặt cũng là biến đến lạnh xuống vừa mới hắn tuy nói biểu hiện nhẹ nhõm lại không chút nào để ý kỳ thật hắn nội tâm vẫn còn có chút mang thù vừa rồi tại trên đại điện hướng lạc hồng nhan trình lên khuyên ngăn muốn chu sát chính mình những người kia. Bọn họ một vài bức gương mặt, đều bị diệp trần cho vững vàng nhớ ký. chuyện này để không thích gây chuyện diệp trần cảm thấy phấn n ộ phi thường. bởi vì hắn là vô cùng rõ ràng theo những người kia trên thân cảm nhận được sát ý. dựa theo đám người kia âm hiểm xảo trá. coi như mình tại thực sự trở thành đế hậu thời điểm, đối phương chỉ sợ sẽ còn tìm cơ hội mưu hại mình. một đám xấu bùng cẩu vật, các ngươi chờ đó cho ta nhìn, lại đến trêu chọc ta, ta không thể bảo đảm các ngươi còn có thể hoàn chỉnh rời đi nơi này. Lúc này d i ệ p trần, mới h i ệ n lộ ra hắn vẻ hung áp, tại c á c h này đại tiệm thần triều bên trong, chỉ có số lượng cực ít đại đế cùng thần hoàng cấp b ậ c tồn tại, thì liền thần vương cấp b ậ c cao thủ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. c á c h này mang ý nghĩa. Diệp trần chỉ cần lại trong cung an an ổn ổn vượt qua một đoạn thời gian. như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể cho hắn nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. dù sao hiện nay diệp trần cũng đã gần muốn cầm giữ có có thể sánh ngang lạc hồng nhan thực lực rất nhanh. lại là đi qua hơn mười ngày. tại một ngày này, toàn bộ đại tiệm thần triều đế đô bên trong đều là tại răng đèn kết hoa. c á c h này toàn bộ to lớn đế thành, đều chính bao phủ tại hoan hỉ bầu không khí bên trong, mà tại huyền thiên trên đường lớn, còn lại rất nhiều quốc độ cũng an bài ra bản thân sứ giả, tiến về đại tiệm đế đô đến đây chúc mừng, đây chính là đại tiệm thần triều nữ đế cùng đế hậu ngày đại hỉ, lấy đại tiệm thần triều bây giờ tại huyền thiên đại lục phía trên địa vị, đem hôm nay xưng là huyền thiên đại lục khắp trốn mừng vui, không quá đáng chút nào, thậm chí một ít nhỏ yếu trong quốc gia, trực tiếp cũng là bọn họ quốc vương tự mình đến đây chúc mừng. Lúc này diệp trần, cũng là thu hồi chính mình suy tư. Hắn bây giờ đã đạt tới dương thần bát trọng thiên. Nếu như là dựa vào như ý kim cô bổng, hẳn là có thể đầy đủ phát huy ra thần vương nhị trọng thiên thực lực. Hắn hôm nay, cùng lạc hồng nhan ở giữa t r i n h lịch đã tiến một bước r ú t nhỏ. rất nhanh, thì có chuyên gia đến đây tìm diệp trần. đế h ậ u chúng ta mang ngài tiến đến trang điểm. diệp trần gật đầu, theo sau chính là theo những nha hoàn này đi hướng bàn trang điểm vị trí. mấy c á c h thông minh lanh lợi bọn nha hoàn, dựa theo lễ quan ký càng yêu cầu, đem diệp trần ăn mặc đẹp trai bức người, chờ tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm, diệp trần nhìn lấy cái kia màu đỏ chót khăn cô dâu, nhìn không được sinh ra một tia mâu thuẫn tâm lý. Ta nói, ta có thể không làm cái này không. h ắ n vừa hỏi xong. nhất thời liền thấy lễ quan cùng bọn nha hoàn sắc mặt đại biến. bọn họ đều là điên cuồng lắc đầu. lễ quan nhóm quá sợ hãi. đế hậu tuyệt đối không thể nói đùa. hôm nay là hạng gì trọn g yếu thời gian. màu đỏ k h ă n cô dâu nhất định phải mang. diệp t r ầ n bất đắc dĩ. xem ra sự kiện này chỉ sợ không tốt lắm thương lượng, sau đó hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn lúc này, nghĩ đến lạc hồng nhăn c á i kia cao gầy tư thái, tuyệt mỹ dung nhăn, đều là cảm thấy chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá nhắc tới. cái gì ăn bám, ở rể loại hình, căn bản là không có bị hắn để ở trong lòng, dù sao cứ chính mình, thế nhưng là đại tiệm thần triều nữ đế, đứng tại trên phiến đại l ụ c này quyền lực đỉnh phong nữ nhân loại này mỹ xoa người khác muốn đều còn đến không kịp đây huống chi chính mình có được trí tôn đánh dấu hệ thống tại c á c h này đại tiệm thần triều đế đô bên trong đánh dấu lấy được khen thưởng kinh người cần phải muốn không được bao dài thời gian hắn thì lại biến thành mạnh nhất cái kia nam nhân chờ đến lúc đó xem ai còn dám nói mình nói xấu nghĩ thông suốt những thứ này về sau cái kia diệp trần chính là ngoan ngoãn tùy ý bọn nha hoàn cho mình đắp lên khăn cô dâu hắn l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó đang chờ t h ỉ n h điển khởi động nghe nói chúng ta đế hậu chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu thái điều tin tức này đến cùng là thật là g i ả ta cũng nghe nói thật không biết nữ đế nghĩ như thế nào nhất định phải tìm như thế cái phế vật tới đón cưới